Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 597 Sưu hồn thi anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Phía sau vẫn vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức ức, Lâm Hiên đệ. Thăng tốc độ thêm mấy phần. Hắn biết dưới sự liên thủ của hai lão quái, vật thì màn sáng kia không thể chống đỡ được lâu. cũng may trong bí đạo này còn tồn tại một số cấm chế, Lâm Hiên vừa chạy vừa dùng ngọc bội đó lần lượt mở ra tranh thủ thêm một chút thời gian, gian do có ngọc bội trong tay Lâm Hiên không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Sau khoảng nửa canh giờ hắn đến đến cuối mật đạo. Vút một tiếng, Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, độn quang chậm dần rồi dừng, lại Hắn quan sát xung quanh một hồi, nơi đây là một sơn cốc, lâm hiên hơi. Do dự một thoáng rồi lại tiếp tục bay về phía trước. Thiếu gia theo như người nói, nơi đây là không gian độc lập nếu không nhanh chóng tìm thấy đường ra, sớm muộn gì cũng bị hai lão quái vật đó đuổi tới. Cứ an tâm, ta đã có chủ ý. Lâm Hiên trầm chậm nói một câu. rồi lại tiếp tục mải miết bay về phía. Trước, Nguyệt Nhi trong lòng nghi hoặc nhưng không tiện mở miệng hỏi. Nữa, qua khoảng 1 tuần trà, Lâm Hiên đã dừng ở một địa điểm bí mật, sau. Đó thi triển bí thuật thu liễm khí tức lại. Rồi hắn đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, bên ngoài hộp còn dán mấy tấm phù, Nguyệt Nhi nhìn thì thấy có chút quen. Mắt, đây là Tiểu nha đầu nhíu mày. Không cần suy đoán nữa, trong này có phong ấn quái vật thì anh đó. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng nói, thiếu gia người lấy thứ này ra làm gì? Nguyệt Nhi đầy hoảng sợ, thần tình khó hiểu mở miệng. Ngươi cũng biết đó, tên gia hỏa này sinh tiền là cổ tu của Ngọc Huyền, tông hơn nữa thân phận không thấp, đa phần là biết phương pháp rồi. Ở nơi đây có đạo lý, nhưng có điều hắn có chịu nói không?" Nguyệt Nhi lấy tay vuốt trán, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Chuyện này đâu đến lượt hắn làm chủ, chẳng lẽ ta không biết Sưu hồn? Sao? Lâm Hiên cười lạnh mở miệng. "Sưu hồn? Thiếu gia cái này." Nguyệt Nhi hoảng sợ lắc đầu liên tục. "Không thể được, tên gia hỏa kia là thần thức đâu có kém." Khi thi triển, bí thuật vạn nhất sẽ bị phản phệ rất đáng sợ. Thiếu gia đừng miễn cưỡng, tuy thần thức của người vượt xa tu sĩ cùng cấp, nhưng đừng quên đối phương chính là thi anh đó. Nguyệt Nhi vẫn đầy vẻ nghi ngại hay là chúng ta nghĩ chủ ý khác đi. Lâm Hiên lại lắc đầu, mỉm cười nói ngươi an tâm, nhưng so với Nguyên, anh thì thần thức của thi anh vốn yếu hơn một chút. Mà lúc trước khi, đấu với ta pháp lực cùng tinh nguyên của tên gia hỏa này đã tiêu hao. Gần hết tiếp theo lại bị phong ấm càng hiện tại đã vô cùng hư nhược. Dùng sư hồn chi pháp thì nắm chắc tới bảy phần. Thế hà, ô, v, kép, quờ, quờ, mờ. Lâm Hiên gật đầu rồi phất tay áo một cách đem hộp ngọc mở ra. Chỉ thấy thi anh hứa khí vô lực nằm nghề ngoài bên trong. Nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt của hắn đầy vẻ oán độc, thân hình vừa động muốn đào thoát nhưng Lâm Hiên thò tay ra điểm một chỉ, một quang sáng từ ngón tay bắn ra bao bọc hắn ở bên trong. Thi anh liều mạng giãy giụa nhưng pháp lực của hắn đã mất hết rất nhanh, liền bị giữ chặt. Khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười mỉa mai, hai tay Biến àng pháp quyết trong miệng lầm nhầm pháp chú thi triển sư hồn. Thuật, vẻ mặt của thi anh vô cùng thống khổ, thân hình nhò nhỏ không ngừng. Run dậy, mà tình cảnh của lâm hiên cũng chẳng tốt hơn là mấy, tuy nói. Đối phương đắt như là đèn khô cạn dầu, nhưng thi anh giấu sao cũng là một. Quái vật không tầm thường. Rất nhanh thời gian một tuần trà trôi qua. Lâm Hiên ngẩn đầu lên trên chán xuất hiện những hạt mồ hôi to như hạt đậu, sắc mặt hắn hết xanh rồi lại trắng nhưng lộ ra mấy phần vui. Mừng! Nguyệt Nhi thấy vậy cũng khẽ thở ra. Thiếu ra kết quả tốt chứ? Ô, V, K, Qu, Qu, M. Lâm Hiên không nói thêm mau chóng hóa thành một đảo đổn quang bay về. Phía xa trên đường bay lại rẽ ngang vai lượt không ngừng biến đổi. Phương hướng. Đồng thời vào lúc này, Quy Yêu và Khổ Đại sư vẫn bị vây khốn bởi cấm. Chí trong mật đạo. Khi chức hai lão quái đánh tan được màn sáng thì tiếp theo lại gặp tám khôi lỗi có tu vi ngưng đan kỳ, sau khi phá hủy bọn chúng thì lại bị một trận pháp thượng cổ khốn bên trong. Hai lão quái vật trong lòng vô cùng bực bội, vừa dùng các loại bí thuật pháp bảo đệ tông ca y cơ, vừa ngoác miệng mắc to. Lúc này Lâm Hiên đang toàn lực bay đi, khoảng sau nửa canh giờ cuối, cùng cũng tới một sơn phòng. Núi này cao chừng ngàn trượng dựng thẳng đứng vô cùng hùng vĩ, Lâm Hiên đem thần thức phóng ra cẩn thận quan sát. Thiếu gia, từ nơi này chúng ta có thể thoát ra ư? Không sai, chính là nơi này. Lâm Khiên đem ánh mắt hướng về một nơi. Khi xưa, động phủ của trưởng môn Ngọc Huyền tông chính là ở nơi này. Linh khí ở nơi này đúng là nồng đậm hơn ở những nơi khác, chúng ta phải ra như thế nào? Nguyệt Nhi có chút hiếu kỳ hỏi. Không cần vội, lát nữa sẽ biết. Lâm Khiên hóa thành một đạo độn quang, bay tới lưng chừng sơn phong thì Đột nhiên dừng lại tại một vách núi dựng đứng. Trên vách núi đầy những thực vật dây leo cùng rêu xanh rực rỡ khiến người ta hoa cả mắt. Lâm Hiên há miệng phun ra một đạo kiếm quang hóa thành một dải lụa màu, lam lăng lễ chém xuống, rầm, đá vụn bay rào rào ra tứ phía rồi một cái động lớn đường kính hơn 1. Trượng xuất hiện thân hình Lâm Hiên nhoáng lên bay vào trong Đây là một động phủ bỏ hoang. Lâm Hiên dùng thần thức tìm kiếm rất nhanh, không phát hiện ra thứ gì có giá trị nhưng khóe miệng hắn lại lộ một nụ cười. Xuyên qua mấy thạch động rồi một sảnh đường to lớn xuất hiện trước mặt, hắn ở giữa sảnh đường có một truyền tống trận đơn giản. Lúc này trong lòng Lâm Hiên mừng rỡ đang muốn bước lên thì đột nhiên Cảm ơn được gì đó, thân hình hắn rúng động, sắc mặt trở nên âm trầm. U ô